Chương 14, hóa ra là ngươi. Ta nghĩ rằng một mình ta có thể dễ dàng thoát thân, chỉ cần dùng thuật độn thổ là có thể đuổi theo mạch Khê, nhưng mọi chuyện đều diễn ra không theo ý muốn. Ta không ngờ hoàng đế lại đích thân ra tay, càng không ngờ hôn quanh trong truyền thuyết lại là một nhân vật tàn nhẫn, ỷ vào nội lực sung mãn đánh một chưởng, còn có lưới sắt từ sau đánh tới, ta đã bị bắt. Trước khi bị lôi vào nhà giam, ta còn nghĩ, trừ khi cách xa hoàng đế Linh lực của ta khôi phục lại bình thường thì ta có thể chạy trốn Nhưng sau khi bị lôi vào nhà giam Ta chỉ có thể yêu ớt thở dài Có lẽ với hoàng đế mà nói Bạch Cửu thật sự là một người rất quan trọng Nếu không thì sao lại nhốt ta vào địa lao trong hoàng cung Đối với hoàng đế mà nói Việc này có thể phòng ngừa ta chạy trốn Thứ hai là càng tiện dùng hình bức cung ta để ta chỉ hướng đi của mạch khe. Nhưng chính bọn cúng cũng không biết Việc này đồng thời áp chế linh lực của ta xuống mức thấp nhất Không thể trốn, ta chỉ có thể dùng thái độ đến đâu hay đến đấy Để bắt đầu cuộc sống không có công bằng trong địa lao Dụng cụ tra tính của người thường không thể đe dọa được ta Mỗi ngày Quốc ta mấy cái cũng chẳng khác nào đến giờ lại được gãy ngứa một trận Nhưng ngày nào ta cũng bị gãy ngứa như vậy, thật là uất ức Ngày nào bọn chúng cũng hỏi ta về chuyện mạch kê đi về hướng nào Chính ta còn không biết nên trả lời nên cũng thành thật trả lời. bọn họ lại còn cố tình nghĩ ta nói không thật. ta nghĩ sau này chờ bọn chúng đi xuống Minh phủ, ta nhất định sẽ kêu đám tiểu quỷ hỏi bọn chúng có não hay không. nếu bọn chúng nói có, như vậy sẽ rút hết não của chúng. nếu nói không có, sẽ cắt luôn đi đầu, đẩy vào đường xuất sinh. bọn chúng không tin ta, dần dần ta cũng lười đáp lại lời bọn chúng. càng về sau, mỗi ngày chúng chỉ quất ta hai roi lấy lệ. Lâu thật lâu về sau Không còn có người ta đánh ta nữa Cũng không có người đưa cơm cho ta Ta bị nhốt trong nhà giam Một ngày, một đêm vẫn còn sống Bọn chúng muốn ta chết đói Mà không biết rằng ta là tinh linh hóa thanh từ tảng đá Chỉ cần hấp thụ khí đất là có thể không ăn không uống Tiếp tục sống thêm mấy trăm năm nữa Điều duy nhất khiến ta lo lắng là Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua Không biết bây giờ mạch kê thế nào Mà địa lâu này cũng vô cùng bí mật Ta ở trong này bao lâu như vậy cũng chưa thấy có ai bị giam vào Ta nghĩ nếu ta chỉ là một người bình thường Ở trong này một rỗng thành xương trắng chắc cũng chẳng có ai biết May mắn thay ta cũng không sợ bóng tối Ngược lại, trong hoàn cảnh như vậy lại càng có thể khiến ta chuyên tâm tu luyện Một thời gian sau, linh lực của ta tăng lên vài phần Nhưng ta vẫn chưa thể trốn thoát Không biết lại thêm bao nhiêu lâu nữa Rốt cuộc ta cũng nghe được một âm thanh khác Ngoài tiếng chuột cao Trong bóng đêm mọi thứ đều trở nên rõ ràng Mở cửa Đi đến chỉ có một người Ta giật mình Chẳng lẽ không phải Tới giam thêm tù nhân sao Ánh lửa đi qua chỗ rẽ Rồi chậm rãi đi về phía ta Ta nhớ mắt nhìn người đang tới gần Đó là một thanh niên ngoài 20 tuổi Áo bào trắng như tuyết Hoàn toàn không phù hợp với nhà giam này Dưới ánh lửa Không hiểu sao ta lại cảm giác nhìn hắn quen quen Hắn nhìn thấy ta Sắc mặt đang bình tĩnh có chút thay đổi Ta nghĩ mặc dù ta không biết mình đã bị giam trong này bao lâu Nhưng cũng biết ít nhất là khoảng 10 năm Một người không ăn không uống sống trong địa lao suốt 10 năm Có ai lại không sợ có chứ Chưa cần nghĩ ta là lệ quỷ Hắn không ném cây đuốc rồi hết thất thanh xoay người bỏ chạy đã là cực kỳ can đảm rồi Tam Sinh, Hắn gọi tên ta Khẽ thở dài Ta là Trường An. Ta câu mày suy nghĩ, phát hiện ra cái tên này có chút quen thuộc, hơn nửa ngày ta mới nhớ, a, tiểu đạo sĩ nhắn như chuột, lâu lắm rồi không nói chuyện, giọng ta trở nên càng càng khó nghe. Hắn nhíu mày, "Ta cứu ngươi ra ngoài." Ta hắn giọng cười nói, "Giờ nhìn ngươi đã ổn nha, sao không còn giống trước đây sợ ta hút ngươi nữa." Hắn cười khổ nói, "Đã 30 năm trôi qua, không ngờ Tam sinh vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy." Ba mươi năm, ta khẽ giật mình Kiếp trước trọng hỏi giết ta Ta ở dưới địa phủ chờ hắn hai năm Sau đó vừa quay lại nhân giới Tìm được Mạch Kê Ở chung tám năm, tổng cộng tất cả Cho khoảng 10 năm đi Vậy mà bây giờ Trường A nói đã ba mươi năm trôi qua Hóa ra ta ngẩn người Ngồi đây đã hai mươi năm rồi Hai mươi năm Năm nay Mạch Kê đã hai mươi tám tuổi Không biết bây giờ hắn thế nào Ta khỏi Hoàng Cung dễ dàng hơn ta nghĩ rất nhiều không biết trường an lấy ở đâu ra một bộ y phục thái giám cho ta mặc sau đó hắn quang minh chính đại dẫn ta ra khỏi hoàng cung dọc đường đi ta thấy không ít người quỳ hành lễ với hắn gọi là quốc sư đại nhân Quốc sư ư sau khi ra khỏi hoàng cung đứng thật lâu dưới ánh mặt trời ta niệm một cái quyết khôi phục lại hình dáng ngày xưa ta hỏi hắn không phải từ trước tới nay lô ba vẫn coi thường mấy thứ này sao hắn liếc mắt nhìn ta nói ra thì dài lắm người ta đưa người đi gặp một người việc đã qua vừa đi vừa nói chuyện trường an kể cho ta nghe sau đợt tấn công ấy lưu ba ngày càng suy sụp cũng không còn huy hoàng như trước nữa đệ tử lưu ba cũng lột bỏ thanh cao tiên môn trở về thế tục hắn biết ta cứu hắn thoát chết nhưng lại bị trọng hoa ngộ sát trong lòng luôn cảm thấy áy náy luôn muốn tìm kiếp sau của ta để báo đáp hắn hỏi vì sao tam sinh vẫn còn nhớ được chuyện kiếp trước Ta không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào với hắn Suy nghĩ một lát nói Có lẽ cũng không thể từ bỏ sư tôn của ngươi. Hắn gật gọt đầu Cũng không hỏi thêm 20 năm trước Trong kinh thành đồn đại có một yêu nữ Bị hoàng đế tự mình thu phục Ta không nghĩ đó là ngươi, Nhưng 10 năm trước Có người tới tìm ta Muốn ta vào hoàng cung cứu một người Lúc đó ta mới biết Hóa ra người bị bắt Biết là ngươi, đương nhiên ta phải cứu Cho nên lợi dụng thanh phẩm quốc sư thâm nhập vào Hoàng Cung. Những năm gần đây ta luôn dò la tin tức về ngươi. Tìm mấy năm cuối cùng cũng có thể tìm được ngươi. Người nhờ ngươi cứu ta có phải tên Mạch Khe? Đúng mà cũng không đúng. Hánh thản nhìn cười cười. Tam sinh, ngươi có biết người mà ngươi gọi là Mạch Khe bây giờ là một người như thế nào không? Ta lắc đầu. Hánh nhỏ giọng nói. Tuy bây giờ kinh thành vẫn còn an toàn Nhưng ngoài chiến trường Quân triều đình liên tục thất bại Không quá 3 tháng nữa Giang sơn này sẽ đổi chủ Ta ngẫm người nghe hắn nói tiếp Ở tiền phương giết hơn 10 vạn quân triều đình Lập chính công hiển hách cho bản quân chính là Mạch Khê Mà người muốn ta cứu người Vừa nói hắn vừa dẫn ta đi vào trong một tiểu viện ngõ sâu Đẩy cửa bước vào Ta đã nhìn thấy nam tử ngồi trong viện Ta nhíu mày À Hóa ra là người Bạch Cửu, đối với loài người, 20 năm là một thời gian dài, nhưng dáng người hắn vẫn cao ngất như trước, nhưng đã có tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn. Hắn nhất nhìn thấy ta, kinh ngạc lắp bắp, "Ngươi, ngươi, ngươi không thay đổi." Ta nhíu mày nói theo bản năng, "Ta không phải là yêu quái." Hắn nhất mô diễu cợt, "Đúng hay không thì có gì quan trọng, yêu quái giết người, con người giết con người." Đều giống nhau cả Hắn nhìn một chút nói Con người già đi Càng ngày càng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây Mà cuối cùng giờ đây cũng có thể cứu ngươi ra Coi như chấm dứt được tiếc nuối của nửa đời trước Ta không thích con người ở trước mặt ta than thở chính mình già đi Cách ngang hánh ta hỏi Mạch kê đâu Hiện giờ hánh đang ở Vinh Sơn Bạch cũ trầm mặt nói Thằng bé rất nhớ ngươi Ngày nhớ đêm mong Giọng nói chết chứa bắt đất dĩ và thở dài Ta khó hiểu nhìn bạch cửu, kênh ghen tuông bấy lâu của yên trong lòng không hiểu sao như bùng lên Ta thích mạch khê, mạch khê cũng thích ta Ta không ở bên cạnh, hắn nhớ ta không phải chuyện đương nhiên sao Chẳng lẽ hắn nên nhớ ngươi, cùng ngươi trải qua một mối tình cấm kỵ sao Trường An đứng bên phì cười Bạch cửu cũng không tức giận Không biết nên khóc hay nên cười liếc mắt nhìn ta một cái Bị giam nhiều năm như vậy Sao tính tình vẫn không thay đổi Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì Ta cứu người một lần Người cứu ta một lần Coi như không ai nợ ai Vậy từ sau khi từ biệt Ta muốn đi tìm Mạch Khê Vừa định đồn thổ Lại dịch mình nhớ ra Lúc trước Mạch Khê bài hắn làm thầy Suy nghĩ một chút ta cũng hiểu được nguyên nhân kết quả ra sao Nói Người muốn Mạch Khê giúp ngươi ra trận giết địch Có thể Ngươi đoạt lại giang sơn này Nhưng sau này, người phải để Mạch Khê đi. Thỏ khôn chết, chó xanh bị nấu. Ta không muốn chuyện đó xảy ra với Mạch Khê. hắn là người tốt, sẽ bị tổn thương. Bạch Cửu không trả lời. Đột nhiên Trường An hỏi ta. Tam sinh Mạch Khê có phải là sư tôn? Ta quay đầu nhìn lướt qua Trường An nói. Đúng, nhưng đó là chuyện quá khứ. Không muốn nói nhiều, ta niệm một cái quyết, đi thẳng tới Vinh Sơn. Dưới trên núi có một tòa thành tên là Vinh Thành, xây dựng dựa vào núi Bốn phía đều là vách núi, dễ thủ khó công Nhưng một khi đột phá được Vinh Thành, muốn tấn công kinh thành là chuyện đơn giản Cho nên đây là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ hoàn thành Trận chiến này không hề dễ dàng Bây giờ có ta đến có thể giúp được Mạch Khai Chẳng hạn như đầu độc nguồn nước trong Vinh Thành, phóng hỏa kho lúa gì gì đó Nhưng ta đến Vinh Sơn đã không cần ta tham gia nữa hai quanh đã sát mặt giao chiến Ta đứng ở một nơi treo leo phía trên Có thể nhìn thấy chiến trường phía dưới Nhìn thấy tánh công mạnh liệt Có lẽ muốn đánh một trận phân định thắng bại Mạch Kê đã dồn toàn lực công thành Ta tìm bóng dáng Mạch Kê trên chiến trường hỗn loạn Hánh không nói được Ở trên chiến trường sẽ ra lệnh như thế nào Đang lúc là lo lắng Thì một tiếng nói rất nhỏ truyền vang xa Ban đầu chỉ có mấy người nói Về sau là mười mấy người, rồi mấy trăm người, mấy ngàn người Cuối cùng tất cả các binh lính phản quân đều đồng đoạt trời họ reo Đã trảm đầu vinh thành chủ Tiếng động lớn rằm rỉ khiến chiến trường nhất thời im lặng Ánh mắt mọi người hướng về phía Một phía, ta cũng nhìn về phía đó Gió núi nổi lên, trên đỉnh Vinh Sơn Gió thổi bông hoa lứt qua tay ta Chậm rãi bay về phía chiến trường Lã tả phiêu phiêu bay tới bên người người đó hắn cầm một cái đầu ngồi ngất ngưỡng trên lưng ngựa Vì cách quá xa, ta không nhìn rõ mặt hánh Chỉ thấy dường như hành kiếm trong tay hánh Như mặt gương phản chiếu ánh sáng mặt trời Lấp lánh khiến mắt ta chua sót Mặt khê, không ngờ lần từ biệt này kéo dài tới 20 năm Chàng đã là một tướng quanh dũng mạnh Chàng đã là một tướng quanh dũng mạnh ngạo nghẽ trên vạn người Rồi chàng lâu như vậy, ta chẳng có trách ta không? Bỗng nhìn qua khóe mắt, ta thấy có một ánh sáng nhạt trật lế lên Mũi tên nhọn xuyên qua không khí phóng tới, thẳng tắp bay về phía mạch kê Ta hoảng hốt, vận âm khí đuổi theo Khi mũi tên gần như cắm vào ngực mạch kê, lập tức bị âm khí của ta chạch đứt Nhưng mũi tên vẫn không thu lại kịp, bị âm khí đánh trật quỹ đạo ban đầu Sượt qua mặt mạch kê, đâm xuống phần đất phía sau lưng hắn Mọi chuyện diễn ra trong chết mắt, ta lo lắng không biết hắn có bị thương hay không Hắn cũng ngẩn đầu lên, kinh ngạc nhìn chầm chầm về phía ta Ta biết, khoảng cách xa như thế, hắn không nhìn thấy rõ ta Nhưng ta vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng, hắn nhìn thấy ta rất rõ ràng Biết ta chính là tam sinh Bình lính thấy thế, lập tức ùa lên tránh xung quanh mạch khê Càng khiến ta không thể nhìn rõ mạch khê, trong lòng càng sốt ruột Bỗng nhìn những người xung quanh mạch khê đều tản ra Hắn ném cái đầu người trong tay cho một tướng sĩ bên cạnh Nhẹ nhàng đứng trên lưng ngựa thi trĩnh kinh công nhanh chóng bay về phía ta Điều này khiến ta khẳng định Hánh thấy ta Xoay người rời khỏi vị trí Ta muốn ta và hắn gặp lại ở một nơi hoa bay lã tả đầy ảo mộng Hắn ôm ta Ta ôm Hánh Gọi tên Hánh Sau đó nảy sinh xúc động ư ư a a gì đó Rồi tìm một chỗ giải quyết cảm xúc này Ừ Đúng là tiết một tài tử gặp gia nhân tuyệt đẹp Nhưng đến lúc Mạch Khê tìm được ta Chúng ta lại không thể tiến hành vận động ư, ư a a được Cũng không có gì lạ Một khắc trước khi hắn tìm thấy ta Ta đã dẫm vào bẫy thợ xanh để lại Cạch Gách gào giữ chạch lấy mắt cá chân ta Không bị thương nhiều lắm Nhưng rất đau Ta khóc không ra nước mắt Còn đang thành thợ ông trời không có mắt Một bóng người cuốn theo đầy mùi máu Nơi chiến trường bước nhanh lại Ta còn chưa rõ khuôn mặt hắn Hắn đã cúi đầu cẩn thận gỡ bẫy thú ra khỏi chân ta Còn sảnh ống quần ta lên xem có bị thương tới gân cốt hay không Bàn tay ta giữ bàn tay giữ mắt cá chân ta khẽ run nhẹ nhẹ Giống như căng thẳng, giống như kích động Còn có vài phần luống cuốn Mạch khai Hánh cứng đờ người Ta không cách xáo gỡ mũ giáp giúp hánh Giữa hai ma hánh nâng lên Nhìn thấy mấy giọt máu tươi dính trên mặt hánh Không ngờ sau bao nhiêu lâu trên chiến trường người lừa ta gạt Ánh mắt hắn vẫn trong sáng như ban đầu. Ta thở dài, chàng đã trưởng thành, nếu làm như vậy có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng quả thật tâm sinh ta không nhịn được, nên làm thế nào bây giờ? Hạnh không hiểu ý ta. Trong khoảnh khắc tên niên đầu tới, hai mắt hắn trở to, ta âm thầm thở dài, vẫn đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn. Mật Khê, mật Khê, ta ôm cổ hắn, cọ cọ má vào tai hắn, nhẹ nhàng nỉ non. Ta rất nhớ chàng Tam sinh rất nhớ chàng Thanh thị hắn cứng nhắc như sắt, Cổ cứng lại không chịu tới gần bên ta Ta đã mất công cọ vào người hắn dứt khoát buông hắn ra Nhìn thẳng vào mắt hắn cười nói Tam sinh tới tìm chàng Sao chàng vẫn cứ mây người ra vậy Nghe vậy hắn mới hơi tỉnh táo lại Bóng dáng ta hiện rõ ràng trong mắt hắn Tay chậm rãi nâng lên Giống như không dám tin Chạm nhẹ vào hai má ta Ta cười khanh khách nhìn hắn Để mặt ngón tay thô ráp của hắn lướt qua trên mặt ta Qua lông mày, mũi, cánh môi Hết lần này tới lần khác Giống như kiểm nghiệm người trước mắt là thật hay giả Cuối cùng hắn mới run run gian tay ôm ta Một tiếng thở dài nhẹ thiêu tán bên tay Một tiếng thở dài, nỗi khổ đi biệt Bao nhiêu đầu thường nhiều hóa thành hư không bay đi Ta nghĩ nếu hắn có thể nói Lúc này chắc cũng sẽ thở dài một tiếng bên tay ta Bởi vì xa nhau đã lâu lắm Có rất nhiều lời muốn nói, không bằng nắm chặt thời gian bằng một cái ôm, Không ngoài dự đoán, hắn ôm ta trong lòng, trở về doanh trại. Vết thương trên chân ta chỉ cần dùng pháp thuật là có thể chữa lành. Nhưng ta lại niệm một cái quyết, khiến vết thương trên chân càng thêm đáng sợ. Mạch kề nhìn thấy máu, mạch mạch ngưng lại, cổng ta trên lưng trở về quân doanh. Tự nhiên ta thoải mái hưởng thụ các cảm giác được người khác quan tâm. Ta nằm trên lưng hắn, đi vào quân doanh đang nhận vô số ánh mắt của bên lính, trong mắt bọn họ không phải là nam nhân cộng một nữ nhân, mà thấy một tiên nhân cộng lão yêu, hận không thể moi trong mắt chính bản thân ra, từ trước tới giờ ta không thể để ý tới ánh mắt đến người khác, nhưng Mạch khe lại sợ ta bị ánh mắt tục tằn của đám hán tử đó coi thường, lạnh mặt, chậm rãi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bốn phía thu lại rất nhiều, trong lòng ta càng thêm ấm áp, càng nếp sát vào Mạch Khê. Đi tới chủ trướng, ta giúp Mạch kê vén cửa trại, thấy bên trong có một nữ nhân, cảm thấy hơi bàn hoàng. Nữ nhân? Mạch kê, ta suy nghĩ viễn vong buồn bã nói. Chàng nhìn lúc không có ta, ở bên, đã cứ thê tử rồi ư?